Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3718 kỳ quái cổ ma các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, song thuộc tính cổ bảo bình tâm mà nói cái kia xác thực là giá trị, liên thành chi vật nhưng mà để ở nơi này tự không có gì đáng giá kỳ, là quý hiếm được rồi, độ kiếp kỳ tu tiên giả kiến thức uyên bác cái dạng gì pháp bảo chưa. Từng thấy qua chính là song thuộc tính cổ bảo lại được coi là cái gì. Biểu hiện ra xem là như thế này đúng vậy. Nhưng mà trước mắt quầy. Hàng, liền vật dùng thực tế đều chưa từng xuất ra cách làm như vậy. Có thể đã làm cho thương thảo. Hiển nhiên, vị này chủ quán có được. Không phải là cái gì tầm thường. Bảo vật thậm chí có khả năng khiến cho mặt khác độ kiếp kỳ tồn tại. Ngấp nghé tranh đoạt. Cho nên... Hắn mới dùng tờ giấy như vậy hàm hồ suy đoán vừa nói. Như ai thực có hứng thú đại khái có thể tại lén cùng hắn bàn bạc bàn. Bạc Bà cân nhắc. Lâm Hiên đương nhiên không thiếu bảo vật cho nên cũng sẽ không có tâm. Tư tại đây quán nhỏ bên trên làm nhiều lưu luyến cái gì. Tuy nói giữa trận nghỉ ngơi nhưng muốn đến thời gian cũng là có hạn. Địa nắm chặt tìm kiếm mình muốn đồ vật. Cứ như vậy. Lâm Hiên như là lần thứ nhất tham gia giao dịch hội tu. Tiên giả tại từng cái quán nhỏ gian xuyên thẳng qua thời gian có một. Loại thác loạn cảm giác. Loại chuyện này đã bao lâu không từng trải qua. Mà mặt khác lão quái vật cảm thụ chắc hẳn cũng cùng mình kém phản. Phất thoáng chớp mắt đã đi qua chừng nửa canh giờ công phu. Khoan hãy nói bù đắp nhau. Lâm Hiên thực gặt hái được không ít đối. Với hắn đại chỗ hữu dùng bảo vật. Đan dược tài liệu không phải trường hợp cá biệt. Phải biết rằng, Lâm Hiên thực lực hôm nay đã rất không hợp thói. Thường đổi một chỗ điểm tuyệt khó thu hoạt đến nhiều như vậy đối. Với hắn hữu dụng bảo vật. Thắng lợi trở về. Về tình về lý, Lâm Hiên đều có lẽ rất là vui mừng. Trên thực tế, Lâm Hiên biểu lộ nhưng như cũ là mặt ủ mày trao địa Phương, cũng không phải là hắn ham hố. Mà là những bảo vật này đối với hắn tuy có công dụng nhưng mục đích của chuyến này nhưng như cũ không có tin tức manh mối. Để nhị nguyên anh tu luyện công pháp còn có đáp ứng tiểu điệp giúp. Nàng đột phá thời gian chi lực bảo vật. Như hội bàn đảo bên trên cũng không có đoạt được cái kia đi địa. Phương khác tìm kiếm thì càng như là mò kim đáy biển giống nhau. Đáng giận. Lâm Hiên muốn nói trong nội tâm không nóng này, vậy khẳng định là gạt người. Nhưng sốt ruột lại có làm được cái gì đồ. Chỉ có thể hy vọng vận khí. Không tệ. Lâm Hiên bước nhanh hơn. Đồng thời cũng làm lớn ra thần thức sưu tập manh mối, bất luận cái gì. Một điểm dấu vết để lại đều không buông tha. Khoan hãy nói công phu không phụ lòng người thực bị Lâm Hiên đã có. Thu hoạch. Hắn tại một hẻo lánh quầy hàng dừng bước. Cái này quầy hàng cũng không ngờ. Chủ quán thì là một gã cổ ma. Chính xác mà nói là cổ ma thánh tổ. Đương nhiên dùng lâm hiên thực lực hôm nay. Hoàn toàn không quan tâm. Mà người này cổ ma cùng mình trước kia tiếp xúc qua cũng là đại hữu. Bất đồng chỗ. Chợt nhìn lại là một gã vụ ịp lão già, Vẻ mặt vẻ mặt un họa. Hình tượng của hắn. Lại để cho Lâm Hiên có chút im lặng bởi vì Lâm Hiên giờ phút này sử dụng dịch dung hoán hình chi thuật biến hóa đi. Ra hình tượng cũng là như thế. Chợt nhìn hai người không chỉ có dáng người gém phản phất liền dung. Mạo cũng có phần có vài phần chỗ tương tự. Nếu không có hai người phát ra khí tức bất đồng tựu tính toán nói là. Huyên đệ chỉ sợ cũng phải có người tin tưởng. Lâm Hiên quả thực có chút im lặng. Rõ ràng còn có trùng hợp như vậy Nhưng rất nhanh Sự chú ý của hắn đã bị ủi Ma tộc quầy hàng bên Trên đồ vật hấp dẫn đi qua Cũng không có thiếu đan dược bảo vật Nhưng càng nhiều nữa lại là một ít sách cổ. Đúng vậy Không phải Ngọc Đồng Mà là dùng yêu thú ra lông luyện hóa Chế tạo ra đến sách vở Hôm nay mấy có lẽ đã không thấy được vật như vậy Chỉ có tại cực vào thời viễn cổ thậm chí còn không có phát minh ra. Ngọc Đồng tu sĩ mới dùng loại này ra thú sách để làm vi ghi vi việc chi. Vật. Bởi vì chế tác công nghệ dườm già hắn chỗ ghi lại. Phần lớn cũng là. Giá trị xa xỉ chi vật. Nói thí dụ như công pháp. Còn có một chút truyền thừa bí thuật. Hoan nghênh đảo hữu quang lâm. Ta cái này quán nhỏ thế nhưng mà bao. Hàm toàn diện. Không biết đảo hữu cần gì bảo vật, ta nhìn ngươi cốt. Cách thanh kỳ, nói không chừng trong tam giới kế tiếp cử hạ phi thăng. Đúng là ngươi. Như vậy đi, ta cho ngươi đánh cho 80% giảm giá. Ồ, ma tục nhiệt tình giới thiệu âm thanh truyền vào lỗ tai, lâm. Hiên nghe được là nghẹn họng nhìn chân trối. Thằng này nhìn về phía trên, ở đâu như là cái gì cổ ma thánh tổ, tự, cùng một con buôn thương nhân kém phản phất. Rõ ràng còn có loại này cổ ma Nhưng Lâm Hiên cũng chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc Rất nhanh tự Khôi phục bình thản biểu lộ rồi Quản đối phương tính cách như thế nào Mấu chốt là tìm kiếm được chính Mình cần bảo vật điểm này mới là trọng yếu nhất Vì vậy Lâm Hiên không khách khí đem hắn mà nói đánh gãy thích hợp độ Kiếp hậu kỳ ma tộc công pháp đạo hữu ở đây có sao Ma tộc công Pháp, đảo hữu hẳn là linh giới tu sĩ A. Tại hạ là linh giới tu sĩ đúng vậy, chỉ mong ý mua sắm ma tộc công. Pháp, một tay giao tiền, một tay giao hàng, hẳn là đảo hữu còn muốn. Hỏi ta lấy đến cái kia công Pháp về sau công dụng. Lâm Hiên có chút không vui mở miệng. Ha <cười> ha, đảo hữu bớt giận, là tại hạ nhiều lần vừa hỏi rồi, muốn ma tộc. Công Pháp đương nhiên không có vấn đề nhưng liền độ kiếp hậu kỳ tu. Sĩ cũng có thể tu luyện như vậy công Pháp có thể là phi thường quý. Giá rồi cái này quán nhỏ bên trên nhất định là không có đảo hữu cũng Không cần hao tâm tổn trí tìm không bằng chúng ta đi cách kia một bên. Đàm phán như thế nào tốt Lâm Hiên đương nhiên không chút nào dị nghị. Vì vậy hai người chân trước cùng chân sau đi qua rồi. Tại nhà trên cây phía trước có một cái bình đài bố trí thành tinh mỹ. Pháp bàn. Cái kia ma tộc lão giả đem một ít túi tinh thạch ném ở phía trên. Pháp bàn phát sáng lên sở hữu tinh thạch biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành là một khối lệnh bài xuất hiện ở phía trên. Hắn tự tay lấy ra. Sau đó một đảo pháp quyết đánh ra. Lệnh bài kia phát ra một đảo trùm tia sáng phía trước nhà trên cây. Tấm chế phá vỡ, Lâm Hiên cùng hắn đi đến. Nhà trên cây mặt ngoài không lớn, bên trong lại tự thành không gian. Có một cái bàn, lưỡng trương chiếc ghế trên mặt bàn còn bày đầy rượu. Ngon trái cây, hiển nhiên, những điều này đều là vũ lam thương minh. Trước đó chuẩn bị cho tốt, có thể tùy ý lấy dùng. Lâm Hiên hiện tại đương nhiên không có gì tâm tình ăn uống. Tại hạ muốn công pháp, đảo hữu có thể lấy ra đi à nha. Đương nhiên có thể. Cái kia ủi uh, uh, ma tộc cũng không từ chối. Tay áo phất một cái. Nhưng thấy vòng ánh sáng bảo vệ hiện lên. Ma khí. Ở bên trong đã bay ra một bản sách cổ. Hốn độn chân ma công. Vài cái chữ to tối nghĩa phong cách cổ xưa. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên. Nhận ra. Chỉ là danh từ tốt tục. Lâm Hiên một hồi im lặng. Bất quá danh từ cái gì tự nhiên cũng không có vấn đề gì trọng điểm là cách này bản công pháp quy lực đến tột cùng như thế nào có phải hay không thích hợp chính mình đối phương lấy ra đương nhiên không phải là nguyên vẹn phiên bản vốn lấy nhãn lực của mình chỉ cần vừa ý một đoạn đối với nó rất xấu tự nhiên có thể đơn giản công nhận đi ra lâm hiên đem thần thức chìm vào phía trước một đoạn miêu tả tối Nghĩa phong cách cổ xưa Nhưng là bác đại tinh thâm Lâm Hiên tuy nhiên tạm thời không cách nào tìm hiểu Nhưng là tiền trả đến công Pháp này không phải chuyện đùa Hẳn là thỏa mãn yêu cầu của mình Lâm Hiên không khỏi mừng rỡ trong lòng Cuối cùng tìm tới chính mình Muốn đồ vật Đang định hỏi thăm giá cả Nhưng mà tự hiện tại lúc này Gì biến nổi lên Cảnh vật trước mắt Một mảnh mơ hồ Sau đó Lâm Hiên phát hiện chính Mình xuất hiện tại không còn khoáng vùng quê ở bên trong, xoẹp xẹp. Trên bầu trời lóng lánh khởi ngâm đen hồ quang điện, hướng về hắn hung. Hăng đánh rớt. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.